Chuyện audio Cốt cách mỹ nhân Tác giả mặc Bảo Phi Bảo Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.bro Người đọc VV Chương 3 Trấn Giang của quá khứ Chạm thu phí đường cao tốc Chắc em cũng nghe thấy Trông sinh thần không hề giấu giếm Quãng thời gian này Trấn Giang khá nhạy cảm Vì thế xe qua lại đều phải ghi chép thông tin Thời nghi đã hơi hiểu ra Em nghe nói rồi nhưng... Cho dù có ghi lại nhưng làm sao anh biết người ngồi trên xe là ai nhanh như thế được Trừ khi họ vào Trấn Giang rồi Có người theo sau điều tra thân phận của những người ngồi trên xe Thời nghi nghĩ như vậy nhưng cũng không hỏi gì thêm Ở chỗ tôi có tài liệu vô cùng chi tiết về gia đình em Vì thế chỉ cần xe của bố em tới Trấn Giang Rất nhanh chóng tôi sẽ được báo lại Giọng anh có phần ngại ngùng Càng thể hiện rõ sự ấm áp hiếm thấy Nguyên nhân cụ thể tôi sẽ gặp mặt em để giải thích Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi Thời nghi cảm thấy có chút kỳ lạ Nhưng cũng không do dự Anh cứ hỏi đi Là câu hỏi gì mới có thể khiến anh bỗng nhiên gọi điện thoại tới Ngữ khí của châu sinh thần rất nghiêm trang Nhưng khi cô nói xong thì anh lại im lặng Thời nghi cũng không vội vàng Dựa vào cạnh bàn Cầm bút gõ nhẹ vào đầu cô em họ Cô nàng che đầu lườm cô một cái rồi tiếp tục làm bài tập Hiện tại tôi cần đính hôn với một người Anh đột ngột mở lời Chủ đề nói chuyện đã vượt ngoài dự liệu Lòng cô hệt như một ngọn gió lạnh buốt thổi qua Thê lương khôn tả Cô nhàn nhạt ừm một tiếng Đầu thai lại làm người Vốn nên xóa đi tất cả các ký ức Là cô đã đi ngược Với quy luật của tạo hóa Vì thế Sự xót xa trong lòng này Chỉ có thể tự mình nén xuống mà thôi Cô nhanh chóng đổi một tư thế khác Dựa vào bàn học Mặt hướng ra ngoài cửa sổ Cô tin nếu Châu Sinh Thần tiếp tục, bản thân sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt. Vì thế quay mặt ra hướng mà người khác không thể nhìn thấy được, có lẽ sẽ tốt hơn. Châu Sinh Thần lại im lặng. Cô thậm chí đã nghĩ phải chăng anh cúp máy rồi. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước. Em nghe nói rồi, anh đã có vị hôn thê. Nghe nói. Vâng, lúc ở Tây An Tôi hoàn toàn không quen biết gì cô ấy Khi đó chỉ là tiếp nhận ý tốt của các bậc bề trên mà thôi Thời nghi nghe không hiểu Cũng có chút hờn rỗi Nên cũng không chỉ hỏi tiếp Ánh mắt cô cũng dần dần trở nên mông lung Không biết phải nói thế nào cho phải Thế nhưng hiện tại tôi muốn thay đổi kế hoạch một chút Anh tiếp tục nói Thời nghi, em có đồng ý đính hôn cùng tôi không? Thời nghi tưởng mình nghe lầm. Không hề có chuẩn bị gì, cảm xúc buồn bã vẫn còn. Anh đột ngột hỏi như vậy khiến cô nhất thời không phân biệt nổi thời gian và không gian. Châu sinh thần, anh nói, anh nói muốn đính hôn. Em có thể từ chối. Ngữ khí của châu sinh thần rất bình thản. Cô nhớ tới rất nhiều điều, nhưng lại chẳng rõ được đó là gì. Chỉ là hình như trong ký ức của kiếp trước, anh chưa từng nói câu này. Thời nghi, anh gọi tên cô. Vâng. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, mang theo giọng mũi nhạt nhạt. Anh nói là... Nghiêm túc, anh tiếp lời. Cá tháng tư đã qua 4 ngày rồi Đúng là không biết nên hiểu thế nào Sao anh có thể nói ra tự nhiên đến vậy Thủy Nghì cắn môi Nghe anh tiếp tục Làm như thế này Cũng có lý do của riêng tôi Châu sinh thần nói Hai chúng ta không phải là người xa lạ Cũng có chút thiện cảm với nhau Vậy nên có thể thử đính hôn Cô thực sự bị thứ logic của anh Làm cho rối loạn Có thiện cảm Là đính hôn được hay sao Tôi không quen nhiều phụ nữ Nếu nhất định phải đính hôn Tôi hy vọng đó là em Chứ không phải một người xa lạ Bỗng nhiên có tiếng kéo ghế Cô em họ trợn tròn mắt Ngừng lên nhìn cô Tỏ ý không thể tin được Thời nghi dơ một ngón tay lên môi Ám chỉ cô bé đừng lên tiếng Mắt cô vẫn lấp lánh, là nước mắt, nhưng là mang theo vẻ vui mừng, cùng nụ cười dịu dàng không thể che giấu nổi. Lô dích trong câu nói của Châu Sinh Thần đúng là rất kỳ quái, nhưng khi anh nói như vậy, Thuế Nghi lại hoàn toàn không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Thử nghĩ mà xem, nếu đây là lời của đám người từng theo đuổi cô, có lẽ cô đã cúp điện thoại từ lâu, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng chỉ có anh. Với cách nói như vậy lại khiến cô mất đi khả năng tư duy. Cho dù theo như cách anh nói, anh chỉ có thiện cảm với cô hơn người dưng một chút xíu. Em có thể từ chối. Anh nhắc lại lần thứ hai. Như thế em có thể cho mình một sự lựa chọn tốt hơn. Cô buộc miệng thốt lên. Em không... Ngữ khí của cô có phần gấp gác Ngược lại làm cho anh cười khẽ Cô lúng túng nghe giọng cười của anh Cảm thấy không thoải mái May sao anh đã nói Xin lỗi em Có lẽ đây là tình huống Cần sự lãng mạn Nhưng tôi lại khiến cho nó rất nhảm chán Hơn nữa còn quá đường đột Em không có ý đó Chết tiệt Cô đang nói cái gì thế này Thời nghi cuối đầu nhìn đôi dép đi trong nhà màu trắng dưới chân Muốn nói nhưng lại thôi Dường như Châu Sinh Thần đang trong phòng riêng Vì vậy nói chuyện rất tự nhiên Tôi nghĩ em không quá ghét tôi Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn Em thấy hoàn toàn không có thiện cảm với tôi Tôi sẽ thu xếp giải pháp để kết thúc câu chuyện này một cách hợp lý Không để cho em phải khó xử Thời nghi chỉ vâng một tiếng logic của anh càng ngày càng quái dị đáng tiếc anh hoàn toàn không biết đối phương, đối tượng đàm phán của mình đã trùi đầu vào dọ rất từ lâu rồi con người tôi vốn khó tiếp xúc thời gian bồi đắc tình cảm cho một thứ gì đó rất lâu ví dụ như hóa học đến nay tôi đã tiếp xúc với nó được 14 năm nhưng vẫn không xác định rõ ràng là có thích hay không vì thế nếu sau này em phát hiện ra không thể tiếp nhận con người của tôi Chúng ta có thể hủy hôn ước Cô rút một tờ giấy trong hộp da lau sạch nước mắt Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chân Khiến cô cảm thấy thật ấm áp Chẳng cần nhiều thời gian Anh đã nói hết tất cả những điều cần nói Rồi chờ đợi câu trả lời của cô Thời nghi nói khẽ Đưa ra nghi vấn đầu tiên Anh có tất cả những thông tin về em Thậm chí của cả bố mẹ em nữa Nhưng em không hề biết gì về anh. Em sẽ sớm biết thôi. Cô giò dự vài giây, thực ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thoáng chốc, dũng khí trật lé lên khiến cô bật thốt. Được. Có lẽ châu sinh thần không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến thế. Có lẽ cả hai đều không ngờ. Không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngập. Sau cuộc điện thoại này, họ sẽ làm gì tiếp theo? Cuối cùng anh do dự hồi lâu, lại hỏi một câu khiến cô nghẹn họng. Nếu tiện, có thể cho anh số đo của em không? Anh nói xong bổ sung rất nhanh. Có thể cần phải giúp em chuẩn bị một số quần áo. Lý do rất chính đáng, nhưng Thời Nghi lại nhìn cô em họ bên cạnh. 92 62 Cô nói khẽ. Trường sinh thần ừ một tiếng. Đây là... Đây là số đo ba vòng của một cô gái. Cô cố gắng hạ thấp giọng Không biết làm sao, câu hỏi của anh lại quá chi tiết đến như vậy. Về mặt của cô em họ một giây không biết thay đổi bao nhiêu lần. Ừ, biết rồi. Đợi anh một chút nhé. Thời Nhi nghe lời chờ anh một lát. Cho đến giờ cô vẫn cảm thấy mình như đang mơ. Cô em họ không còn tâm trí nào để làm bài, liên tục khoa chân múa tay trước mặt. Bắt cô giải thích. Thời nghì miếm môi tỏ ý bảo khóa cửa. Cô bé rất nghe lời, lập tức đứng dậy giúp cô. Anh quay lại, tiếp tục hỏi. Còn cần số đo vòng cổ, cánh tay, cổ tay, đuôi bắt chân và cổ chân nữa. Những điều này thì thật sự cô không biết Thời nghi vội vàng nhớ em họ đi tìm thước dây trong nhà Đò từng thứ một rồi trả lời anh Anh ghi lại và cân dặn cô nhanh báo cho bố mẹ Ngày mai anh sẽ đích thần tới chào hỏi Đợi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc Cô mới nhận ra Đây sẽ là chấn động lớn trong gia đình cô Bố mẹ cô đều là giáo viên Tư tưởng truyền thống như vậy Làm sao có thể chấp nhận chuyện chuyện đột ngột này Người đẹp thời nghi à Cô em họ đặt tay lên vai cô Tiến lại gần Chuyện này quả là kinh thiên động địa Em còn chưa nghe mà máu đã sôi sùng sụp lên rồi đây Thật đúng là kinh thiên động địa Cô thậm chí còn không đủ sức giải thích Để chị ngồi một lúc Nghĩ cho rõ ràng đã Cô nói với em họ như thế Sau đó suốt từ lúc ăn cơm trưa Cho đến khi bữa tối kết thúc thời nghi vẫn không tìm được thời cơ để nói cha mẹ. Nên bắt đầu thế nào đây? Hay là không nói? Nhưng như thế không được. Cho dù chỉ là đính hôn, cho dù ở thời đại mà người ta coi chuyện này rất tùy tiện, nhưng từ giọng điệu và thái độ của châu sinh thần, thì đối với gia đình anh có lẽ chuyện này vô cùng hệ trọng. Muốn kéo dài như không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu không, ngày mai anh xuất hiện chắc chắn sẽ là một cơn địa chấn thật sự. Đến lúc gần đi ngủ Thời nghi mới len lén kéo mẹ sang phòng mình Nói có chuyện quan trọng cần bàn Mẹ cô dường như có giác quan thứ 6 Ngay lập tức hỏi có phải là người mà cô tới Lúc sáng sớm nay không Thời nghi gật nhẹ Mẹ lập tức nghiêm mặt Ngồi xuống bên cạnh Còn nói xem nào Mẹ có thể giúp gì con Anh ấy nói Thời nghi thở nhẹ Muốn đính hôn với con Đính hôn? Mẹ cô vô cùng kinh ngạc Dạ, đính hôn Bao giờ? Có thể ngày mai hoặc ngày kia Cô ướm lời Trong một hai ngày nữa sao? Mẹ cô giờ khóc giờ cười Cậu ta có đến nhà mình không? Chúng ta còn ở Trấn Giang vài ngày nữa, chưa thể quay về Thượng Hải được. huống hồ mẹ và bố con chưa gặp cậu ta bao giờ, càng chưa nói đến chuyện có ưng ý hay không. Anh ấy đang ở Trấn Giang. Thời Nghì thận trọng nói. Ngày mai anh ấy sẽ đến ra mắt bố mẹ. Tại sao lại vội vàng thế? Con cũng không biết. Cô thật thà. Con đã đồng ý rồi sao? Thời nghi gật đầu. Các con quen nhau được bao lâu rồi? Khoảng hơn nửa năm. Mặc dù chỉ gặp tổng cộng 4 lần, nhưng cô không dám nói ra điều này. Anh ấy cũng là giáo sư đại học, nhân phẩm tốt, rất đơn thuần. Rất đơn thuần? Mẹ cô bật cười. Từ này dùng để miêu tả một người đàn ông có lẽ không phù hợp Thời nghi im lặng nhìn mẹ Về mặt vô cùng kiên định Được, mẹ biết rồi Mẹ cô lắc đầu Cứ để cậu ta tới Mặc dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn Nhưng có lẽ các con đã suy tính rồi May mắn không phải là kết hôn Đính hôn đối với thanh niên các con mà nói Cũng chỉ là tiến thêm một bước nữa Mẹ vui vẻ chấp nhận khiến cô nhẹ nhõm hẳn Trước khi rời khỏi phòng Mẹ cô đột nhiên hỏi Cậu ta là người trấn giang à? Thời nghi ngay người Trả lời theo phản xạ Vâng ạ Thật may cô không trả lời là mình không biết Nếu không không biết mẹ cô sẽ nghĩ gì đây Trước khi đi ngủ Châu sinh thần gọi điện thoại tới xác nhận Thời nghi nằm trong chăn nói chuyện với anh Đề cập chuyện viếng thăm ngày mai Lòng vô cùng thất thòm Cảm giác này cũng giống như Bạn chỉ muốn uống một ngụm nước để giải khát Nhưng Phật Tổ lại cho bạn cả giếng nước Bạn sẽ không ngừng hoài nghi Không biết thế này là thật hay giả Huống hồ hai người chỉ gặp nhau 4 lần Thậm chí còn chưa quen với sự tồn tại của nhau Vậy mà sau khi trời sáng Cô và anh sẽ đính hôn Cô thậm chí còn rất sợ Ngày mai phải gặp anh, nên làm gì cho bớt căng thẳng đây? Sau khi đính hôn, chúng ta sẽ qua lại dần dần, đừng quan trọng hóa vấn đề. Hôm nay anh nói rất ít, giọng hơi khàn nhưng vẫn đầy kiên quyết, khiến cho người ta có thể bình tĩnh và an tâm. Giống như anh làm nghiên cứu vậy, đầu tiên sẽ đặt ra phương hướng rồi tiến hành làm thí nghiệm. Đây là một cách rất khoa học và hợp lý. Cô bị anh làm cho bật cười. Thời nghi? Dạ. Đừng nên lo lắng, nặng nề quá. Vâng. Buổi sáng hôm sau, châu sinh thần đến như đã hẹn. Lúc cô mở cửa, lại một lần nữa kinh ngạc. Người trước mặt cô rất ít khi mặc thế này. Anh đeo một cặp kính không gọng. Bộ đồ vest đen và sơ mi màu xám bạc rất nghiêm trang và trịnh trọng. Bộ âu phục này càng làm cho anh trông cao và gầy hơn. Thời nghi vị vào cửa quên cả tránh ra mời anh vào. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Vì vậy làm cho người đứng bên cạnh trở nên rất thừa thãi. Anh cười nhìn cô. Anh vào không tiện à? Cô tự trấn tĩnh lại, Hiếu Kỳ đưa tay huơ huơ trước mặt anh. Hỏi Anh cận bao nhiêu độ vậy? Bị viễn thị một chút Cô cười khẽ lầm bẩm Viễn thị? Đó không phải là bệnh của người già Đằng sau anh vẫn còn một lái xe Thêm hai người đàn ông và hai người phụ nữ Nghe thời nghi nói vậy Họ rất muốn cười Nhưng vì lịch sự mà cúi đầu kìm lại Châu sinh thần cũng không quá chú ý Nhìn cô nhận xét Em ngủ không ngon à Cô nghi hoặc Làm gì có Anh dùng tay vẽ một đường vòng cung dưới mắt mình Chỗ này của em nói với anh rằng Em ngủ không ngon Anh rất lịch sự Khẽ nói Đáng tiếc Những người đứng cạnh anh đều nghe thấy cả Thời nghi bị vẹt trần trước mặt người lạ Cảm thấy hơi xấu hổ May mắn bố mẹ cô cũng đã từ phòng khách đi tới Cô lập tức tránh qua một bên Chú và thím thời nghi là chủ nhà cùng ra đón Từ lúc đi vào phòng khách cho đến lúc ngồi xuống Nhận lấy tách trà Anh đều thể hiện rất tốt Đến bố lúc đầu tỏ ra không vui Cũng đã cười hài lòng Cả quá trình thời nghi rất căng thẳng Đến lúc đó mới an tâm hơn một chút thân thể tóc già này là cha mẹ ban cho Cô luôn khắc cốt ghi tâm Vì thế đương nhiên mong muốn bố mẹ mình có thể hài lòng về anh Mà hôm nay xem ra người lớn trong nhà ngoài việc cảm thấy lạ với 5 người đi cùng anh Ngoài ra đều khá hài lòng Mẹ cháu vì lý do sức khỏe nên không tiện ra ngoài Nhưng cũng sai cháu đem theo chút quà gọi là chút thành ý Lúc châu sinh thần nói Người đàn ông trung niên phía sau đã đặt một chiếc hộp bằng gỗ lê vàng dài 6-7 thước lên bàn Đây là quà tặng bác trai ạ Mở hộp ra là một tấm bình phong nhỏ Với chím cánh song song màu xanh biếc Chỉ còn phần bệ là màu xanh ngọc Tất cả mọi người đều kinh ngạc Thời nghi chăm chú quan sát Thì phát hiện ra sự tinh tế ngoài Nằm ở tấm phủ điêu nhạn bay ngang trời Đình đài lầu cát Còn có thêm những thiếu nữ trong lầu Tóc giải thước tha Người ngồi người nằm Hình dáng khác nhau Cái này có bao nhiêu thiếu nữ ạ Em họ chịu không nổi Khẽ hỏi Vừa khéo 999 người Châu sinh thần hơi nghiêng đầu Lịch sự nhìn thẳng vào cô bé Nghe nói Người không có duyên với nó Thì không đếm đủ số người Có cơ hội em hãy thử xem Mẹ có ý muốn từ chối Liên tục nói khách sáo quá Đáng tiếc châu sinh thần sớm đã đỡ lời Nói là tâm ý của mẹ cháu Mà bà mẹ vô cùng hào phóng kia lại không đến Sao có thể trả lại đồ chứ Quà tặng được mở ra từng thứ một Cuối cùng cả phòng đều yên lặng Chỉ lúc cô em họ hiếu kỳ hỏi là thứ gì Anh mới nói tên một cách ngắn gọn Không nói thì tuyệt đối không nói rõ lai lịch Chỉ coi như quà tặng bình thường mà thôi Từ một bộ cốc xứ thanh hoa Hoa văn tùng mai sáu chiếc Đồ trang trí tứ quý cho đến bình hoa mai Mỗi người đều có Không thiếu một ai Thậm chí đến em họ cũng nhận được Một sợi dây chuyền mặt ngọc đẹp đến mê mẩn Sự khiếp sợ của cô không hề ít hơn So với người trong nhà Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài Chỉ có thể giả vờ như mình biết hết Hiểu rõ ra cảnh của châu sinh thần Thậm chí khi mẹ liên tục nhìn mình Bằng ánh mắt dò hỏi Thì cô vẫn thản nhiên cười gật đầu Già hiệu mẹ nhận lấy Kiểu quà tặng thẳng Nhìn đến đáng sợ này Khiến người lớn trong nhà đều bắt đầu nói chuyện rất kiểu cách Cuối cùng Thím nhân cơ hội đi lấy nước Kéo cô vào phòng bếp cực kỳ căng thẳng Hỏi cô xem trưa này có thể đến đâu ăn được Thì mới không khiến cô cảm thấy mất mặt Thời nghi bị câu hỏi này Làm cho dở khóc dở cười Nói khẽ Không cần phải chuẩn bị cơm trưa đâu thím Anh ấy nói mẹ anh ấy muốn mời cháu dùng cơm trưa Vì vậy lát nữa cháu sẽ cùng anh ấy đi Vậy thì tốt rồi Thím cô thở vào Nhưng rất nhanh lại cảm thấy xấu hổ Không phải thím không muốn tiếp đãi bạn trai cháu Chỉ là chưa bao giờ thím gặp kiểu người như bạn trai cháu Không biết cậu ta ăn cái gì Ăn gì Thời nghi nghĩ tới thời gian cô vãi anh Tây An Cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn ngồi ăn bánh bao cùng nhau. Nhưng bây giờ nói điều đó ra chắc chắn thím sẽ không tin. Vì châu sinh thần không thể ở lại ăn trưa, lại muốn đưa Thời nghi đi trước, nên liên tục nói xin lỗi. Điều này làm bố mẹ cô cũng cảm thấy xấu hổ, liên tục bảo đấy là phải phép. Chỉ là chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, điều đó mới có lỗi. Thời Nhi nghe mọi người xin lỗi qua lại. Cuối cùng chịu không nổi đành kéo kéo áo Châu Sình Thần Được rồi chúng ta đi chưa Anh đợi mấy phút em đi thay quần áo lịch sự hơn một chút Anh hơi gật đầu Thời nghi vốn đã chuẩn bị Quần áo bây giờ lại cảm thấy Băn khoăn hỏi nhỏ anh Mẹ anh Thích con gái mặc như thế nào Mặc gì cũng được Anh nói Không cần cầu kỳ quá đâu Không được Thời nghi vội vàng Đây là tôn trọng mẹ anh Dù sao cũng là lần gặp đầu tiên Cô nói hơi gấp Lại có phần nũng nịu Mẹ cô cười khẽ Rồi biết ý ra khỏi phòng Nhưng chính vì mẹ cô rời đi Lại làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn Thời nghi phát hiện ra Cách nói chuyện của mình hơi ỉ lại Tối qua anh đã chuẩn bị một số quần áo Theo kiểu Trung Quốc cho em Người nhà anh tương đối truyền thống Phụ nữ thường mặc như thế Anh cười khẽ Không mảy may chú ý đến sự ngượng ngùng của cô Nếu em không cảm thấy phiền Anh sẽ kêu họ mang vào Tất nhiên là không phiền Bởi cô muốn để lại cho mẹ anh Một ấn tượng hoàn hảo Rất rất muốn Hướng hồ trải qua bữa ăn đêm đó Và quà tặng ra mắt ngày hôm nay Cô đã đoán được gia đình anh thuộc đẳng cấp nào cực kỳ truyền thống Thậm chí còn có rất nhiều khuôn phép ràng buộc Giống như các vương công quý tộc trong lịch sử Ăn mặc hết thầy đều theo khuôn mẫu Không phải là cầu kỳ Mà là do truyền thống gia đình như vậy Thời nghi cảm thấy rất kỳ lạ Trong xã hội như bây giờ Vẫn còn tồn tại kiểu gia đình này sao? Giống như một thế giới tồn tại độc lập vậy Có lẽ đáp án cho câu hỏi này Cô sẽ được biết nhanh thôi Cô vui vẻ chấp nhận ý kiến của anh Hai người phụ nữ trung niên cùng châu sinh thần Tới bắt đầu lấy sườn xám Từ trong hộp ra một cách thận trọng Còn cả phụ kiện mà người hiện đại hay mang Thời nghi nhìn chiếc sườn xám là lượt Không khỏi thấp giọng Nói với châu sinh thần đầy cảm thán Kiểu đẹp quá Châu sinh thần cười không nói gì Anh rời khỏi phòng để không gian cho cô thay đồ Trong lúc một người phụ nữ giúp Thời nghi mặc áo Bỗng nhiên cười nói Tiểu thư thời nghi đừng trách Gần đây gấp gáp quá Chứ nếu ở nhà mà cũng quả loài như thế này Chắc chắn sẽ bị quản gia trừ lương Người phụ nữ đó vút dọc theo một bên sườn xám Bắt đầu kiểm tra những chỗ không vừa người Số đo và thực tế khi thử đồ sẽ có chút khác biệt Thời nghi cảm thấy hơi hiếu kỳ Ở nhà thì như thế nào ạ? Người xưa thường nói Khâu 3 phần là 7 phần y nói chiếc áo đẹp 3 phần Là nhờ đường kim mũi chỉ 7 phần là nhờ là lượt Và sự chỉn chu của người mặc Người phụ nữ cười Thực sự rất chú trọng Cô ấy không nói nữa Bắt đầu bóp phần thắt lưng Vào một cách thành thạo Người còn lại rất cẩn thận Mở hộp gỗ màu đỏ Lấy đồ trang sức cho thời nghi Trước ngực cô đeo dây chuyền phỉ thúy Cổ tay đeo vòng ngọc nạm vàng Hai chiếc nhẫn đều theo phong cách cổ Trước giờ thời nghi không thích dùng đồ trang sức lắm Thường chỉ đeo một đôi khuyên tai nhỏ Người phụ nữ đeo trang sức ướm lời hỏi cô xem Có muốn thay đổi hoa tay khác không Cô chỉ nhàn nhạt trả lời Có phải mẹ anh ấy không thích những thứ đồ này Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi cười Quả thật là không thích những đôi thứ đồ thế này Vậy thì đổi đi. Cô gỡ đôi khuyên tai lấp lánh của mình xuống, đeo vào đôi khuyên tai xanh ngọc hình giọt nước. Lúc nãy Châu Sinh Thần ở trong phòng nói rằng không ép buộc cô. Hai người đó còn tưởng rằng thời nghi là một cô gái rất khó chiều không ngờ lại dễ tính như vậy, khiến họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Đến khi hoàn tất, cô ngắm lại mình trong gương. Hệt như lùi lại 100 năm vậy. Lúc cô từ phòng ngủ ra, Mẹ cô còn kinh ngạc hơn Nhưng may mắn là bà cũng hiểu Nên không hề truy hỏi gì Châu sinh thần từ sofa đứng bật dậy Còn dáng vẻ thong rong của cô Thoát cái vụt biến mất Nhìn anh hơi căng thẳng Ngược lại cô em họ Lại nói rất khẽ Dường như không đủ dũng cảm nói lớn hơn Em sắp điên rồi Khuynh nước khuynh thành Thời nghi bật cười Lúc này cô em họ mới nhìn cô Người đẹp à, không phải em nói chị Mà là nói thứ đồ có giá trị nửa giang sơn trên người chị đó câu nói này khiến tất cả không nhịn được cười Còn thứ cô nhìn thấy là ánh mắt tán thưởng không giấu giếm của Châu Sinh Thần Đến lúc lên xe Châu Sinh Thần lại tự tay đưa cho cô một chiếc kiềng bằng vàng Có gắn một ổ khóa bách tuế Giá trị của món đồ này Tuy không sánh bằng với bất cứ thứ đồ gì trên người cô Nhưng cô có thể cảm nhận được Nó rất quan trọng Thời nghi đeo lên Dùng lòng bàn tay nâng chiếc khóa vàng Gắn trên đó khẽ hỏi anh Nhà anh theo chính trị à? Anh lắc đầu Quy định của dòng họ châu sinh Nội tộc không thể theo chính trị Nội tộc ý là trực hệ sao? Phạm vi nhỏ hơn một chút Anh giải thích đơn giản Chỉ có con trưởng mỗi đời trực hệ Mới có thể mang họ Châu sinh Vậy còn chi thứ thì sao? Họ trâu Nói vậy có nghĩa là Nếu bố mẹ anh có hai người con Anh là con trưởng thì sẽ mang họ Châu sinh Và em anh sẽ mang họ Châu Thần thái của anh hơi thay đổi Rồi lại cười Gần như thế Cô ố lên một tiếng Vậy là theo nghiệp kinh doanh đã mấy đời rồi? Nếu không thì sao có thể tích lũy được sản nghiệp nghiệp vững chắc như thế? Nhưng anh lại lắc đầu. Thế hệ trước của anh tư tưởng rất phong kiến, không ủng hộ con cháu theo nghiệp kinh doanh. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rất phức tạp. Anh im lặng rồi chậm rãi mỉm cười. Phần lớn là sản nghiệp của đời trước để lại. Đời sau không phải làm gì cả. Vì thế đại đa số đều chọn làm nghề mình thích. Ví dụ như anh sao? Nghề của anh đặc biệt lắm à? Anh cười. Anh còn có một cậu em họ tương đối thân thiết theo nghề kiến trúc sư. Hơn nữa còn chẳng cống hiến gì cho đất nước. Là một người vớ nguy hiểm lại khá kỳ quặc. Trong nhà anh có rất nhiều gàn dở. Có điều hầu hết những người trong số họ anh đều không quen thuộc. Từ năm 14 tuổi khi bước chân vào đại học, anh đã bắt đầu nghiên cứu hóa học. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, sinh hoạt cực kỳ đơn điệu. Thời nghi nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Ngay cả khi Châu Sinh Thần nói vậy, cô vẫn cảm thấy anh là người đặc biệt nhất. Đối với cô mà nói, anh luôn là duy nhất, bất kể kiếp trước hay kiếp này. Chấn Giang tuy là quê gốc của bố thời nghi, Nhưng họ lại không thường xuyên về đây Nơi này có nét tương đồng Với những thành phố khác thuộc Giang Nam Đều có sông Hồ Chùa chiền Những dạng núi nhấp nhô Và cả những câu chuyện truyền thuyết Xe đến gần bên hồ Từ đó nhìn ra xa Còn có thể thấy được Chùa Kim Sơn mờ ảo trong màn mưa Sáng sớm hôm nay có nắng Vậy mà bây giờ đã bắt đầu mưa lớn Sẽ dừng ở đây Hãy tiếp tục đi Cứ vài phút Cô lại đoán xem Xe sẽ dừng nơi nào Nhưng nó cứ đi mãi Đi mãi về phía nam Đã lên núi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại Đường trong núi mưa bụi Lâm thầm nhuộm mờ Rất mê đa đắm lòng người Mẹ anh Châu sinh thần đột ngột mở lời Bà ấy có thể sẽ đối xử với em rất lạnh nhạt Thời nghi nghe giọng anh nghiêm túc Không khỏi cảm thấy căng thẳng Có phải vì Gia đình em quá bình thường không? Lý do không phải từ em Mà là gia đình anh có chút đặc biệt Điều này thật quá rõ ràng Thời nghi vô thức Xoay chiếc vòng nạm vàng trên cổ tay Vậy Có điều gì kiêng kỵ không? Ví dụ như mẹ anh không thích người khác nói gì Hoặc gặp mặt rồi Có điều gì cần chú ý không? Cũng không kiêng kỵ điều gì Anh nói Người nhà anh cũng không phải quá ghê gớm gì Chỉ là mẹ anh chưa hề biết gì về em Có thể cần thêm một chút thời gian nữa Để hiểu em hơn Cô ưng một tiếng Nghĩ tới những điều anh vừa nói Cô tiếp tục hỏi Anh nói mình có đầy đủ thông tin về em Thậm chí cả những người trong gia đình em nữa Rất chi tiết Anh nói đơn giản Chi tiết đến nỗi Anh có cả thông tin chi tiết Từng năm của em từ nhỏ đến lớn Thời nghi hơi hỏi nghi Chúng ta Dường như anh nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên Cười nói Quen nhau quá đặc biệt Vì thế phải có thủ tục cần thiết để hiểu em Không thể ngờ của gặp gỡ định mệnh như thế Lại bị anh nói là cố ý tiếp cận Tuy nhiên sau mấy giây chân tĩnh lại Cô cũng thấy nếu nói đó chỉ là vô ý thì đến mình cũng không thể tin được. Anh hơi quý người có ý muốn cởi áo ngoài. Vì dáng người cao, không gian trong xe lại không đủ để anh giang tay, nên động tác có chút không thoải mái. thấy nghi tiện tay giúp anh kéo một bên áo, cởi đồ ra. Hai người, một người thấy gò bó nên cởi áo khoác ra, người kia thì thuận tay giúp đỡ. Cô cũng cầm luôn áo khoác của anh. Bên trong còn một chút hơi ấm Cô ôm lấy bỗng nhiên ngẩn ngơ Để anh cầm cho Châu sinh thần nói Với tay cầm lại đặt lên chân Chỉ một hành động nhỏ như thế Vô tình cũng làm cho giữa hai người Trở nên thân mật hơn Thời nghi thấy tim mình đập mạnh Quay đầu tiếp tục ngắm rừng núi trong màn mưa Cô không thể nào quên được Châu sinh thần Vậy còn anh Tại sao lại bất ngờ đính hôn với cô Nếu như dựa vào những điều anh nói Là chỉ cần một người để đính hôn Vậy tại sao lại đột nhiên cần như thế Cô cứ nghĩ mãi về những câu hỏi đó Không hiểu được tại sao mình và anh Lại có thể trở thành một đôi vợ chồng chưa cưới Châu sinh thần thấy cô thất thần Cũng im lặng không làm phiền Anh đã quen với việc một mình Tất nhiên cũng không có thói quen Làm phiền người khác Đến khi nhìn thấy một tòa nhà xuất hiện Cô mới nghe Châu Sinh Thần nói Dần dần rồi em sẽ hiểu Anh thực sự không có ý nghi ngờ em Nhưng đây chỉ là một thủ tục cần thiết Giọng anh lạnh lùng chậm rãi Không hề có ý gì đặc biệt Nhưng rõ ràng muốn để cô thoải mái Thời nghi quay đầu lại nhìn anh cười Dần dần rồi anh sẽ hiểu Con người em rất độ lượng Thường thì những chuyện nhỏ em chẳng bao giờ nổi giận đâu Xe dừng lại trước một biệt thự vô cùng cổ kính Trước cửa đã có người hầu đợi sẵn Châu sinh thần xuống xe Đưa âu phục cho chàng thanh niên đứng trước cửa Tay cầm ô Anh quay đầu nhìn lại Thời Nghi Đưa tay ra phía trước Thế này có được không? Cô gật đầu Cảm thấy hai người như đang diễn kịch Châu sinh thần hơi cúi người đỡ cô xuống xe Thời Nghi bước một chân ra ngoài Đứng trên nền đất ướt rất nhanh bám lấy vòng tay anh cô mặc sườn sám dài tay còn anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng cả hai đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể của nhau qua lớp vải cô cảm thấy như bị tráng ngợp bước vài bước rồi mới chăm chú quan sát nơi này tuy là biệt thự cổ nhưng hệ thống thoát nước cực kỳ tốt trời mưa to như vậy mà dọc đường vào đều khô ráo từ nhỏ anh đã sống ở đây sao Cô ngó nghiêng cảnh vật xung quanh. Từ trước năm 14 tuổi anh đã ở đây một khoảng thời gian. Anh nói. Nhưng cũng không lâu. Cô gật đầu. Vì anh nói đã từng sống ở đây, nên đột nhiên cô cảm thấy ngôi biệt thự cổ dưới mản mưa này thân quen hơn vài phần. Rất nhiều người đi ngang qua họ, đều là từ cửa phụ. Lối đi khá nhỏ, những người này thấy cho sinh thần đều dừng bước, cúi người. Người ở xa thì không lên tiếng Người ở gần thì chào một tiếng cậu cả Thời ghi nghe xong liền liếc anh Nhưng chỉ nhận được ánh mắt rừng rưng Không để lộ phản ứng gì Anh nói với người thanh niên dẫn đường Rằng muốn trực tiếp đi gặp phu nhân Châu sinh thần lúc ở sân bay vội vội vàng vàng Châu sinh thần ở chùa Thanh Long thỉnh thoảng nói cười Châu sinh thần ở Thượng Hải có vẻ thần bí Đều không liên quan gì đến con người hiện tại Đến khi cả hai bước vào đình chú mưa Có người cẩn thận giúp họ lau sạch vết nước trên giày Thì cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn Trong đình chú mưa có mười mấy phụ nữ trung niên Và các cô gái trẻ đều đang khẽ cười nói Đến khi hai người bước vào Thì hoặc đứng dậy rất tự nhiên Hoặc nghiêm trang ngồi tại chỗ Tất cả ánh mắt đều dừng trên người cô Châu sinh thần cũng chẳng nói chuyện với bất kỳ ai Dường như anh không hề quen biết họ Chỉ có người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế mây ở góc phía tây bắc là không hề có chút thay đổi nào Đơn giản chỉ nhiều dáng vẻ, tư thế ngồi Thời nghi lờ mờ đã đoán ra người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của châu sinh thần Lúc cô mải mê suy đoán thì người phụ nữ đó đã lên tiếng Cô gái này là... Cô ấy chính là thời nghi Châu sinh thần giữ lấy bàn tay đang khoác tay mình, nắm nhẹ. Về mặt mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn khó hiểu. Thời nghi nghe thấy tiếng tim của mình đập dữ dội trong lồng ngực, bất an và thất thòm. Mẹ châu sinh thần nhìn cô mấy giây, chậm rãi cười nhẹ. Cô thời nghi chào cô. Bác gái, cháu chào bác ạ. Cô lên tiếng. Giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng Cô cười khiêm tốn Nhận ánh mắt đánh giá của mẹ anh Tiếng mưa bao trùm không gian Không biết tại sao cô cảm thấy Người phụ nữ này không đơn giản Chỉ lạnh nhạt như anh đã nói Mà là thực lòng không thích cô Những chuyện tiếp theo đã chứng minh cho suy đoán này Mẹ của trơn sinh thần Chỉ vô cùng nhã nhặn hỏi Cô đã dùng bữa chưa Sau khi biết thời nghi vẫn chưa liền nhẹ nhàng nói rất tự nhiên Cô thời nghi, rất xin lỗi, tiết thành minh này cũng là thời gian hàn thực của nhà họ châu sinh. Chúng ta không nồi lửa nấu ăn nên ta không giữ cháu lại, để con trai ta tìm một nơi thích hợp ở Trấn Giang chiều đái cháu có được không. Một câu đuổi khéo khách rất huyền chuyển. Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ thuận theo gật, gật đầu, nói cảm ơn. Mẹ anh được người bên cạnh đỡ dậy, ung dung vút lại áo choàng Xin lỗi cô Thời Nhi Bà vẫn cười Gật đầu xong bèn vỗ nhẹ tay phải Châu Sinh Thần Sau khi đưa cô Thời Nhi về Thì đến nói chuyện với mẹ Lâu ngày không gặp Mẹ con ta đều trở nên xa lạ mất rồi Giọng của Châu Sinh Thần không có bất cứ tình cảm nào Tối nay con bận Có thể sẽ không về Nếu như tối nay không có thời gian Vậy thì sáng mai Ánh mắt hai mẹ con giao nhau rồi rời đi Mẹ anh ra khỏi đình chú mưa Trong đình chỉ còn lại những người xa lạ kia Họ vẫn tiếp tục dùng đủ thái độ khác nhau đánh giá thời nghi Châu sinh thần nắm tay cô Chúng ta đi Cho dù cô đã có chuẩn bị Cũng vẫn không tránh khỏi lúng túng Quần áo trang sức chăm chút như vậy Cô gặp mặt với bao chờ đợi thất thòm Để kết thúc sớm Điều này thời nghi chưa từng nghĩ tới Hai người lại lên xe rời đi Từ biệt thự cổ đậm chất lịch sử Đi vào thành phố hiện đại Họ ăn cơm trưa trong một căn phòng Có cửa sổ gần hồ trên lầu 2 Cô không ăn gì nhiều Chỉ uống trà nóng nhìn anh ăn Càng tiếp xúc nhiều Càng nhận ra Từ nhỏ anh được giáo dục rất tốt Thậm chí tư thế cầm đũa Thái quen gấp đồ ăn cũng vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng Trong quy củ vẫn có nét phóng khoáng Điều này có lẽ do tính cách của anh tạo nên Anh tưởng rằng mình đã thông báo trước phản ứng của mẹ với em Thì em sẽ có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn Châu sinh thần nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói Ít nhất bản thân sẽ không buồn như vậy Cô cười xấu hổ Em không ngờ mẹ anh sẽ ghét em như thế. Trong mắt bà, chuyện anh đính hôn vô cùng quan trọng. Hơn nữa từ khi anh mời mười mấy tuổi, bà đã chọn một ứng viên thích hợp để làm dâu. Anh khẽ dựa vào ghế, giọng nghiêm túc. Một người đã lên kế hoạch từ mười mấy năm trước, giờ bỗng không kiểm soát được sự việc. Cảm giác thất vọng là điều khó tránh. Cô bừng tỉnh. Chẳng trách ánh mắt mẹ anh nhìn cô Vừa hoài nghi vừa thất vọng Tuy nhiên việc mười mấy năm trước Anh đã bắt đầu chọn vợ Cũng cực kỳ hiếm thấy Bác đưa ra một số người Sau đó sẽ cho anh lựa chọn ứng viên cuối cùng à Anh nhấp một ngụm trà Có ý bỏ qua câu hỏi này Cô cúi đầu thầm nghĩ Tại sao anh luôn có thân thế Khiến người khác khó tiếp cận như vậy Nhưng như vậy mới xứng với anh Vẫn còn giận à Anh hỏi cô Thời nghi khóe hé miệng muốn cười Nhưng không nổi Chỉ đành nói đùa Không hề Chẳng qua tò mò không biết người nhà định để anh chọn vợ thế nào Rất tò mò Hơi hơi Cô cố ý làm khó Nếu anh chịu cho em biết Nói không chừng em thấy thú vị Sẽ không giận anh nữa Anh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ cần em vui vẻ, nói cho em biết cũng không sao. Anh lập tức nghiêng đầu, gọi người lái xe trung niên đứng đợi ngoài cửa vào nói gì đó. Người lái xe không nhịn được cười, nhìn Thời Nghi vẻ bí hiểm. Hồi lâu sau, ông quay lại, mang theo một quyển sách vô cùng dày và nặng. Thời Nghi mở ra xem, đó là những bản tiểu sử vô cùng tường tận. Có lẽ người biên soạn không thích công nghệ chụp ảnh nên minh họa cho cuốn sách đều là những bức họa thủ công. Ừ, thật sự có người chịu đem thông tin của con gái nhà họ in vào trong này cho anh xem sao? Cô xem thế này cũng thấy không được tự nhiên. Thực sự là không dám tưởng tượng khi châu sinh thần xem cuốn sách này. Bên cạnh còn có người hỏi anh vừa mắt ai. Đều là những người, những gia tộc có quan hệ nhiều đời với họ châu sinh. Cô ầm một tiếng, ngại ngùng không mở ra xem tiếp nữa. Anh thật giống vua chúa quý tộc ngày xưa, cưới vợ cũng quy củ như vậy. Tuyển chọn tiểu thư nhà có giả thế, xem xét trước ngày sinh tháng đẻ, phương thức vô cùng chính thống. Nhưng nếu xuất hiện ở thế kỷ 21 thì kỳ cục quá không? Giả thế anh phải như thế nào mới có thể khiến những thiên kim tiểu thư này cam tâm tình nguyện đứng ra ứng tuyển? Tuy thời nghi từng nghe nói. Bây giờ có rất nhiều gia tộc tài phiệt Con gái họ sẽ được dạy dỗ từ nhỏ Rằng mình sinh ra là vì một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối Tuy chỉ là những tin đồn không chính thống Nhưng cô cũng hiểu Hôn nhân môn đăng hộ đối Quan trọng nhất chính là gia sản Cô nghĩ càng nhiều càng muốn nhìn kỹ anh Châu sinh thần lại nhìn tay cô Hai chiếc nhẫn này có vừa tay em không? Thầy Nghì khẽ xài trách nhẫn, thành thực trả lời. Hơi rộng một chút, nhưng sẽ không bị rơi đâu. Anh gật đầu. Sao thế? Biết được kích cỡ của em, để lúc chọn nhẫn đính hôn sẽ không xảy ra sai sót. Hết chương 3, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.